các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 402, tiệc. Nếu không phải lệnh của Lý Như Tùng, chắc bọn họ đã không đến. Như vậy có thể thấy uy danh của Lý thị trong quân Liêu Đông. Nếu Lý Thành Lương thực sự muốn làm loạn, cũng không phải không có khả năng. Một bữa tiệc kết thúc, trời đã tối. Nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Mang mới bắt đầu ban thưởng cho các binh lính. Ngoài Quảng Ninh thành Hắn còn dẫn các cẩm y vệ đến các thành khác gần 120 vạn lượng, không nhiều Chi phí quân sự hàng năm của Liêu Đông cũng chỉ khoảng 600 vạn lượng Cầm cờ hiệu của thiên tử, việc làm cũng dễ dàng Và trên đường đi, Lý Như Mai luôn đi cùng Bận rộn gần nửa tháng, đoàn người Lâm Mang mới quay lại Lý Phủ Quảng Ninh Thành, Đông Thành Trong biệt viện, Tôn Thực ngồi trên ghế Thái Sư, từ tốn nhấm nháp trà Dưới điện đứng một người, mặc trang phục thái giám, chính là trấn thủ thái gám Liêu Đông, Trình Tân An. Công công. Trình Tân An cười hề hề, không biết ngài đến đây có chuyện gì bảo. Tôn thực đặt tách trà xuống, lạnh lùng hỏi, e sai bảo. Những năm qua ở Liêu Đông, ngươi có tiến triển gì không? Trình Tân An vội quỳ xuống, e công công, thuộc hạ không phải không trực nhiệm, chỉ là lý thị ở quân đội có nền tảng quá vững chắc. Thục hạ thật rất khó can thiệp vào được Ở liêu đông này Vị trấn thủ thái giám của hắn Chỉ là cái bù nhìn Tuy nhiên, thuộc hạ những năm qua Cũng mua chuộc được một số tướng lĩnh quân đội Trình Tân An nhanh chóng nói Tôn thực đứng dậy Ngay chúng ta đến đây là theo lệnh Của đốc chủ Lần này có một trấn phủ sử cẩm y vệ Đến quân đội, nhất định phải loại trừ hắn Trình Tân An giật mình Tuy nhiên, chuyện này thì chưa gấp Tôn thực trầm giọng, trợ lâm mang đó quy định điều tra việc giết người lừa lấy công lao của binh lính ở Liêu Đông, cùng bán cáo quân tình gian dối, ta muốn người bí mật loan tin này trong quân đội. Nhận được tin này, Lý Thị nhất định sẽ bất hòa với hắn. Lúc đó, nếu hắn gặp chuyện gì, cả nhà Lý Thị khó tránh liên lụy, và ngươi cử có thể chính thức nắm quyền kiểm soát quân đội Liêu Đông. Mắt trình Tân An sáng lên, vội nói, lệ công công cao kiến, thuộc Hạ Khẩm. Sắc mặt tôn thật bình thản nhưng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lý Phủ, Lâm Mang cầm tách trà nóng, thông thả hỏi, kể kết quả điều tra thế nào. Sài Chí cười tuê tuết, cúi đầu, kể chúng ta mua chuột một ít binh sĩ, tra tấn, thẹo nói, các vệ quả thật có chuyện giết người lừa lấy công lao. Lâm Mang chậm rãi đặt tách xuống, ánh mắt sâu thẳm. Sài Chí cẩn trọng liếc Lâm Mang, do dự, e đại nhân, chúng ta có nên lên đường kinh ngay luôn không? Lâm Mang ngước nhìn hắn, đứng dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài. "Ngươi cho đây là công trạng lớn à?" Sắc mặt Sài Chí thay đổi, vội quỳ xuống, cúi đầu, lề thuộc hạ lỡ lời. Trong toàn bộ bắt Trấn phủ ty, vì thế Lâm Mang hiện tại đang rất nặng nề. Lâm Mang liếc nhìn hắn, đơn điệu, "Nghe đứng lên đi, không phải như ngươi nghĩ. Có một số chuyện ngươi không hiểu, cũng không rõ." Lâm Mang nhìn tuyết rơi bên ngoài, Suy nghĩ miên mang. Lúc này, một y thi mệnh chi tử e nào đó ở Kiến Châu Chắc đang cố gắng tích lũy thực lực. Nếu thực sự tâu lên triều đình chuyện này, Liêu Đông nhất định sẽ đổi tướng đối với Liêu Đông mà nói, không phải chuyện tốt. Giết người lừa lấy công lao từ xưa đến nay vẫn có, tùy vào giết ai. Húng hồ giết người lừa lấy công lao phần lớn do các tướng lĩnh quân đội Liêu Đông gây ra, ít liên quan đến Lý Thành Lương. Vấn đề lớn nhất của lão là nuôi giặc trong nhà. Lâm mang vẫy tay nhẹ, nói, ê xuống đi. Điều tra chuyện này tạm dừng ở đây. Vâng. Sài chí cuối người lui ra. Đồng thời, hậu viện Lý Phủ. Lý Như Tùng vừa trở về thành, ngồi trên ghế thái sư, hỏi, ơn ngũ đệ, nửa tháng qua có thu hoạch gì? Lý Như mai trầm giọng, khi họ dường như thực sự chỉ đến thưởng quân. Ha ha. Lý Như Tùng cười nói nếu thực sự như vậy, ngươi đã sai rồi. Lý Như Tùng đưa cho hắn một bản mật thám trong quân đưa tới. đây là báo của mật thám quân đội gửi về. Bọn này không chỉ đơn thuần thưởng quân đâu. Lý Như Mai nhận lấy báo cáo, liếc qua, đồng tử co lại, nghi ngờ, ngay bọn này thật không bỏ sót chỗ nào. Lý Như Tùng lắc đầu, Ê thật ra, phụ thân và ta đã biết chuyện giết dân lành mạo nhận công lao từ lâu. Chỉ không ngờ chuyện này lại về tay triều đình. Chắc chắn là triều đình đã nghe được tin đồn nào đó, nên mới phái cẩm y vện. Lý Như mai giật mình, ngạc nhiên, e đại ca, các ngươi biết sao? Lý Như tùng gật đầu, e biết. Có lúc binh sĩ giết tới đỏ mắt, cũng chẳng còn quan tâm kẻ thù có phải là dần hay không. Trong mắt họ, những người đó chỉ là man di. Trái lại, bọn văn thần trên triều đình thì không nghĩ như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net